Thâu thiên chi đạo, tập 140 Ban đêm, lúc trăng mới lên Trên đỉnh núi cao trăm trượng Bên cạnh kính hồ Có một cái đạo đài làm bằng đá trắng Được dụng lên Thì nữ xinh đẹp của mấy gia đình Đi lại như là cá bơi Mỗi người mang theo một vò rượu, ngon và đinh quả sân hào hải vị dừng lên Yến tiệc này còn có thảm bằng tư tầng Phù kín toàn bộ chỗ ngồi Chỗ ngồi chính giữa là của chủ tọa Nhưng vẫn chưa lót ghế khách đều bằng nhau, một dãy ghế khách có chừng mười mấy cái, cái nào cũng cao cao tại thượng, xung quanh không có đỉnh núi nào khác. ngồi ở trên đạo đài uống rượu luận đạo, bầu trời đầy sao ở ngay đỉnh đầu, có một loại cảm giác phiêu diêu tự tại. lúc phương hành và đại kim ô lười biến chạy tới, thiếu công chủ thiên nhất cung, đệ tử chân truyền phù khí đạo đại tạ Đạ lâm uyên, đệ tử chân truyền âm linh đạo khâu tiểu ngọc, cùng với mấy đệ tu sĩ có danh tiếng đã sớm đến đạo này, liếc mắt nhìn. Ngoại trường, thiếu công chủ nhất thiên đạo cùng vô phương béo bập có chút trường mắt ra Thì những người còn lại đều là nam giới tuấn tố Nữ giới xinh đẹp xuất trần Tiên phong đạo cốt Lúc này ở chính giữa đạo đài Đang non hết cười cười Bàn luận chuyện trên trời dưới biển mọi người nhìn thấy phương hành cưỡi mây mà đến Liền im lặng Có mấy tên tôi tớ cành giới trúc cư Cưỡi mây bay lên không trùng đón Thiếu công chủ chờ đợi đã lâu Phương hành chỉ thấy có tôi tớ tới đón thì có chút bất mãn nhưng cũng không nói cái gì. Bước xuống đám mây, đã thấy các chỗ ngồi đều đã có người ngồi, chỉ còn lại một chỗ, chắc là giữ lại cho mình rồi. Mà còn là vị trí bên trái thiếu cung chủ đạo vô phương, ngược lại cũng là một vị trí cao. ở bên tay phải quán là tạ lâm uyên sắc mặt lạnh lẽo, mà bên cạnh tạ lâm uyên chính là khâu tiểu ngọc mặt không hề có cảm xúc, xem ra thân phận hai người này cũng không thấp. Phương đạo hữu, trong thềm mời chúng ta đã biết rất rõ ràng, giờ tuất khai tiệc. Người đã muộn thì phải tự phạt bà chén Thiếu cung chủ đạo vô phương như thế phương hành tới Liền nhấc cái thân thể mập mạc của mình lên So với cổ người quán Nhìn hắn như là đứa con đang hạ thấp người Lộ ra vẻ cố hết sức Chắc tay hướng về phía phương hành cúi chào Cười nói <cười> Dễ nói dễ nói Mặc kệ thường phạt Tiểu ra chính là người thích uống rượu Phương hành cũng không nói nhiều Vừa tới điện cười ha ha cho người ta mặt mũi Hắn và đại kim ô cùng nhau đi tới đạo này nhưng khi nhìn thấy chỉ có một cái ghế trống, thì hơi nhớ mày, chỉ có một vị trí, hắn và đại kim ô làm sao ngồi? hắn liền chấp tay nói với một vị tu sĩ dưới chỗ trống. vị đại gia này, xin nhường cho ghế. vị tu sĩ kia có hai lọn tóc mai trắng bạc, xem ra tuổi tác cũng đã không nhỏ. lúc trước hắn nghe được chuyện hắn phải ngồi ở dưới tu sĩ làm chiêm, trong lòng cũng đã không thích. vừa rồi đám người đứng dậy hỏi han phương hành, hắn liền ngồi ngay ngắn ở đó không nhúc nhích, tự rót tự uống. Giống như là không nhìn thấy Phương Hành tại đây Trong đồng hắn Còn muốn nán lại một lúc làm khó dễ Nhưng không nghĩ Kẻ này dĩ nhiên chủ động làm khó dễ Bảo mình đổi chỗ Trong đồng hắn trở nên lạnh lẽo ngẩng đầu nhìn về phía Phương Hành cười lại nói Vì sao Phương Hành chỉ chỉ đại kim ô Nhường trung huynh đại ta Chuyện này khiến tu sĩ càng nổi giận hơn Bàn tay vỗ lên một cái Bàn ngọc quá đạnh <cười> Nực cười Ta đường đường đường ngọc kỳ tử lại phải nhường chỗ ngồi cho một đầu xuất sinh. người coi nơi này là nam châm hoang vu hay sao? đây là thần châu ở đây không có thói để cho xuất sinh ngồi vào bàn. câu nói này khiến tất cả người trong sân đều ngẩn ra, không nghĩ tới nhanh như vậy đã gây sự rồi. không lâu sau, có người nở nụ cười ha ha, có người ghé đầu nói nhỏ chỉ chỉ trò trò. quả nhiên tu sĩ nằm chiêm không biết lẽ gì, dễ nhiên là mang theo tọa kỵ của mình đồng thời tiến vào chỗ ngồi. Chuyện này chậm rồi, người bình thường lời tính toán với hắn, nhưng hắn lại ở một bậc bỏ phong chủ có tính khí dữ dội nhất núi Thiết Kỷ, nhường chỗ ngồi. Ai chẳng biết vị phong chủ núi Thiết Kỷ này là người có tính tình nóng nảy chứ, ngay cả nguyên anh lão tổ cũng chẳng chống đối. Ôi, người này đã tự tìm ngược đãi rồi. Đối mặt với tình cảnh này, ngay cả đạo vô phương của một vị trưởng lão chấp sự ở bên cạnh hắn cũng không chút bất ngờ. Tuy nói trợ rượu không tốt, nhưng hắn còn không đến mức sắp xếp thấp kém như vậy. Đúng là hắn cho rằng đại kim ô chỉ là vật cớ của phương hành, không nghĩ tới phương hành sẽ dẫn một trong số đó vào ngồi chỗ. Hai người liếc nhau một cái, ám chỉ vị trưởng lão chấp sự này nên đi hòa giải một cái, chẳng qua là cho kim ô thêm một chỗ ngồi mà thôi. Xúc xinh không để lên bàn. Dường như phương hành cũng ngẩn ngơ, ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm vị tu sĩ kia. Vị tu sĩ kia nhìn đại kim ô bằng một mắt, cười lại nói: "Đúng mọi người đều biết đạo lý này, ngươi còn muốn bồn tọa dạy ngươi sao? lời vừa nói ra, nhất thời đã dẫn phát một trận cười gần, vô số ánh mắt khinh bỉ quét tới. ngay cả khâu tiểu ngọc ngồi ở dưới tạ lâm yên cũng hướng mắt nhìn sang bên này, lướt qua. mặc dù đã biết thân phận của phương hành, nhưng lúc nàng nhìn về phía phương hành, vẫn là khinh bỉ cùng ngạo nghễ, giống như lúc trước, thậm chí còn nhiều hơn mấy phần hẳn ý. hiển nhiên trước đó nàng cho rằng phương hành lừa dối chính mình. Phần hận ý này Vẫn chưa tiêu tan Trái lại càng thêm đồng độc. Đây là trong lòng vị Phong chủ núi thiết kỷ Có phần cáo giận Nhưng cũng chỉ là cáo giận mà thôi Trong nhận thức của ông ta Cảm thấy nó đôi lời chê dễu như thế Thì cũng không rước đến mối họa gì Lúc ông ta nói ra lời này còn nghĩ nếu đến tù sĩ Nam Chiêm này nhượng bộ Mình sẽ nhìn trên mặt mối của thiếu cung trù Thiền nhất cung đạo vô phương nhường vị trí này ra cũng được Rồi sao mình cũng không thích ngồi cùng một chỗ với bọn họ Nhưng không ngờ Lời này vừa mới mở miệng ra Thì bỗng nhiên cảm giác được một trận gió đập vào mặt Vậy thì tên xúc sinh người còn ngồi ở chỗ này làm gì Âm một tiếng Đột nhiên má tu sĩ này trúng một trường cả người mê mù Bay thẳng ra ngoài Ở trước mặt phương hành Không cho phép đại kim ô bị người xỉn nhục Một trường này nói đánh liền đánh Không chút trần chờ Không hề có một chút dây dưa dài dòng Hắn ra tay rất nhanh Khoảng cách lại gần Lại tăng thêm phần bất ngờ Vị tu sĩ này cũng là cao thủ trong kiêu đan cảnh Nhưng ngay cả ngăn chặn cũng không ngăn chặn được Bị một cái tát trực tiếp tát bay Sau đó một hồi lâu Qua kính hồ mới truyền đến một tiếng sầm Bọt nước văng lên Một tát này của phương hành Đã đánh bay vị tu sĩ kia Vào trong kính hồ gần ngàn trượng rồi Lớn bật Quá mức, Vô lễ. Sau một hồi sững sờ Bỗng nhiên trong sân có mấy người vô bàn Nhảy lên Chỉ tay về phía phương hành hết lớn Biểu lộ trên mặt vẫn là phẫn nộ, lại là cảm thấy khiếp sợ. Chẳng ai nghĩ tới tên vương bắt đàn này, lại động thủ như thế. Những người ngồi ở đây, không giống với những người bên tiểu kinh hồ lúc trước, có thể đi cùng với đạo vô phương và tạ đâm uyên tại đây. Cho dù là một tên tiểu đệ, thì có người nào là người tầm thường chứ? Người nào mà không phải là thân phận hiền hách? Nếu đến vương triều phạm tục, vốn tối thiểu thì cũng là, có thể là một quốc sư. Cho dù đến ngoại vực thì cũng có thể quản lý một mỏ khoảng, Hoặc là một ngọn núi Ví dụ như phong trù núi Thiết Kỵ này Ông ta chính là đệ tử Đông Huyền của Đông Thần Châu Có thể nói Đại bắc vực phong chủ Thiết Kỵ Đại biểu cho Đông Huyền công Thân phận có biết bao nhiêu tôn quý Nhưng hắn đã bị một tát này tát bay Còn có xúc sinh nào muốn lăn ra khỏi bàn tiệc không? Đứng ra đây để tiểu ra nhìn Phương Hành đảm một cước lên mặt bàn Thuận tiện nhấc một cái ghế lên Trừng mắt quét về tứ phương Đại Kim mô cũng vỗ cánh một cái, Đồng vở lên. Trong tròng mắt bắn ra tinh quang quét bốn phía, giống như là ngọn lửa đang bừng bừng cháy lên. Trong thút nhất thời, sông phương như là nước với lửa, một chén rượu còn chưa uống đã bắt đầu dương cung bản kiếm. Ngay cả đạo vô phương cũng có chút bất ngờ, hắn cười khổ một tiếng dặn dò vị trường đã chấp sự sau lưng đi vớt vị phong thủ núi thiết kỵ rớt vào trong tính hồ lên để tránh giờ bị chết núi. Sau đó bàn tay mập mạp nhẹ nhàng vỗ một cái nhỏ giọng cười. Việc này là do ta sắp xếp không chu toàn, đã quên mất vị yêu huynh này. mà thôi, các vị đạo hữu cho ta một phần mạt mũi, đều nhường một bước đi, bớt bớt giận được không? Những tu sĩ ngồi ở đây đều là thiên đôi sai đầu đánh đó, quật thiếu thiếu công chủ thêm nhất cùng. họ định trong phương hành một cái hạ mã uy, nhưng không muốn làm rối loạn tiết tấu. phía bên mình còn chưa động thủ, hắn đã cho mình một cái hạ mã uy. trong lòng mọi người đều có chút lừa giận. Nhưng hiểu rõ tâm tư đạo vô phương Không thể không nhịn nhục ngồi xuống Từng ánh mắt bất thiện nhìn về phía phương hành Nếu đổi thành người khác Ở dưới sát khí này Thật đúng là như ngồi bàn trông rồi Nhưng mà phương hành cũng với đại kim ô Lại là người to gan lớn mật Không có đó là chuyện to tát một chút nào Thậm chí còn cười tuyệt tuệ Hướng về chỗ ngồi xuống Sau đó rơi chắn nền ra lệnh cho người hầu rót rượu Rồi cười hì hì với khâu tiểu ngọc Nhìn tạ Nam Uyên ở bên người nào Tuy rằng người này không có biểu lộ ra nửa điểm thân cận đối với Khâu Tiểu Ngọc, nhưng nhìn dáng dấp Khâu Tiểu Ngọc, rõ ràng hắn chính là kẻ bạc tình trong miệng nàng rồi. Khâu Tiểu Ngọc thích Phương Hành, trong ánh mắt toát ra cảm giác chán ghét nhảm nhạt, nhạt Tuy nàng đã biết thân phận của Phương Hành, nhưng lúc nàng nhìn về phía Phương Hành, vẫn là sự kinh bì, không biết đạo nghẽ giống nhau như lúc trước. Đây cũng không phải là nàng không thuận mắt với Phương Hành, trái lại trong lòng nàng có cảm giác kiêng kỵ, nên ngày càng tỏ ra lạnh lùng kiêu ngạo theo bản năng nàng đụng đụng mật tạ lâm uyên bên người phương đạo Hữu từ trước đây người ở nam chiêm điện cũng đã nghe thấy sự tích anh hùng trước đây của người tuổi còn trẻ đã làm ra các loại đại sự có thể nói là tuổi nhỏ tài cao đã sớm có lòng muốn kết giao với người chỉ là một mực không có cơ hội mà thôi không nghĩ tới người cũng tết thần châu sau đó còn đặt chân đến thiên nhất cùng ta thật đúng là người tài tất trói sáng hôm nay ta đặc biệt chuẩn bị rượu nhạt vì người tẩy trần mong đạo hữu không trê bồn điện đường đột thấy phương hành rót thêm rượu đạo vô phương liền sơ bình rộng lên xa xa ra hiệu <cười> dễ nói tên tên mập mạp này lớn lên tuy hơi xấu xí nhưng mà nói chuyện lại rất êm tai nên phương hành cũng không chán cái hắn cười cười nâng chén à ta cũng từng nghe nói danh tiếng từ ma đầu nam chiêm chỉ chắc trong ngày không bằng một thấy dĩ nhiên là một tên tiểu nhân giấu đầu lòi đuôi Những tụ chí khác bị một cái tát của phương hành Đánh rơi mất nửa kiêu ngạo Lại thêm không có ánh mắt của đạo vô phương Ai dám tạo áp lực với phương hành Đạo vô phương chủ động nâng chém rượu Nên bầu không khí có hơi hỏa hoãn xuống Lúc này có một đạo thanh âm Dùng lời lẽ vô tình chuyển tới Làm cho bầu không khí trong sân ngương tiết Tất cả đều quay đầu nhìn sang Thì thấy người phát ra âm thanh Chính là đệ tử không tiểu ngọc của âm linh đạo Cô gái này càng nhìn càng không vừa mắt phương hành Người khác sợ đạo vô phương Nhưng nàng không sợ Nàng dùng lời lẽ vô tình lạnh lùng mở miệng Khâu Tiểu Ngọc thấy ánh mắt Phương Hành Lại nhìn cũng cười lạnh một tiếng Đòn ánh mắt cố nàng nhìn sang Nàng không che giấu hàn ý ở đáy mắt của chính mình Nàng cũng không tin ở dưới trường hợp này Phương Hành dám làm gì mình Hơn nữa ấn tượng của Phương Hành trong đồng nàng Chính là một tên nhà quê lộ mãng Đối với một người kiêu ngạo mà nói Một khi ấn tượng này hình thành Sẽ khắc sâu vào trong tâm trí khó mà thay đổi Mà trong tâm tư chúng tu sĩ thần trâu xung quanh Cũng muốn lên xem nó nhiệt Mặt đầy vẻ mỉa mai Chúng ta phải để mặt thiếu cung chủ Nhưng cô gái này không cần Người ta là truyền nhân âm linh đạo đấy Lại nói đàn ông đi lên chỉ dùng nắm đấm Phụ nữ đã mở miệng Thì ngươi có thể làm gì Phương Hải ngước mắt nhìn lên khâu tiểu ngọc một lát Nhưng không nhảy lên đánh người Cũng không có trừ thề như bình thường Mà đột nhiên cười hì hì Trong tay cầm một liêu rượu truyền hướng về phía tạ lâm yên Người chính là Tạ Sư Huynh cuồng nào Tạ Lâm Uyên vẫn luôn không nói một câu nào Cũng không trả lời Mà chỉ lạnh lùng hước mắt nhìn hắn Khâu Tiểu Ngọc cũng sững sờ Nhớ lại hình như là bản thân vẫn chưa nói đến tên của Tạ Sư Huynh Ở trước mặt của Phương Hành Tất nhiên nào không biết lúc ở chung tiểu lâu thần niệm của Phương Hành đã sớm quét qua Nhìn thấy tình cảnh, tình cảnh say rượu ở trong mắt <cười> Bỗng nhiên Phương Hành nhếch miệng cười Nói với Tạ Lâm Uyên Sư muội của người Bảo ta truyền câu này cho ngươi Lời vừa nói ra Sắc mặt của khâu tiểu ngọc nhất thời thay đổi Mà ánh mắt của tạ Lâm Uyên Cũng hơi động nhìn khâu tiểu vào một cái nhàn nhạt, nhạt nói Là sao Khâu tiểu ngọc chợt nghĩ tới không muốn nói gì Nên quát to một tiếng Không được nói Nàng nói cái gì mà Tên khốn kiếp bạc tình bạc nghĩa Thời dịp nàng còn trẻ ngốc nghếch lừa thân thể của nàng Dùng lời ngon ngọt Bảo nàng trộm ngọc tùy đan Mà sư tôn của chính mình luyện ba năm mới được một lò toán tu luyện Còn dùng lời thề son sắc nói Tại thời điểm hắn kết đàn Thì nhất định sẽ thông báo thiên hạ Chân đạp mây ngũ sắc đến âm linh đạo Dùng tiên liễn phượng giá lấy nàng làm vợ Cuối cùng khi tu vi đạt thành liền hờ hững đối với nàng Còn thừa dịp nàng bế quan mà đi tới nơi này kém rể <cười> Nàng hận là không thể cầm kiếm Chặt ngơi thành thịt băm cho chó ăn Sau đó lại băm chó thành thịt băm phương hành nó một thôi một hồi, mới thở một hơi, sau đó cầm chén rượu uống cạn. Ta là một người giữ chữ tín. Sau đó hạ giọng nói một lời trung thực, hướng về Khâu Tiểu Ngọc giải thích. Mọi người trong sân nghe người, chúng tôi chỉ cảm thấy kinh ngạc, không nhịn được nhìn về phía Tạ Lâm Uyên, dáng vẻ khá là sợ hãi. Mà Khâu Tiểu Ngọc thì một mặt dại ra, sắc mặt trắng xịt, giống như cả người đều đã, đã hóa đá. Lúc trước, lúc trước mặt Tạ Lâm Uyên không thay đổi. Nhưng mà lúc này thì cũng xuất hiện vẻ chán nản Trong đôi mắt là mờ mịt không hiểu Đột nhiên sát khí tuôn ra Tay đè đến cổ kiếm ở bên hông Hướng về phía khâu tiểu ngọc quát đi Tiện nhân Người dám ở trước bật người ngoài hủy đi thanh danh của ta sao Không Không Tạ sư huynh Người không có Khâu tiểu ngọc sợ hãi đến mức ngây người Kinh hoàng kêu to lên Trong thanh âm còn mang theo tiếng khóc nước nở Người không có Hình như là tạ lâm nguyên muốn viết nàng Trong đôi mắt bằng theo sự ghi đáng sợ Sự nghi vấn trong đôi mắt Chỉ có hắn cùng với khâu tiểu ngọc biết được Nếu như cô không nói Thì làm sao hắn lại biết được bí mật này Mội Mội thực sự không có nói Ngay cả khâu tiểu ngọc cũng giải thích không rõ ràng lắm Nàng há miệng Nhưng không biết nên nói cái gì Nàng cảm thấy vô cùng oan ức Cho dù trước đó chính mình có tức giận như thế nào đi nữa Cũng không nói cho những việc bí mật này cho người ngoài nghe Nhưng tại sao tuy tiểu ma đầu kia lại biết được những việc này Nàng vừa tức Vừa cuốn lại vừa sợ tạ sư huynh Thực sự hận chính mình Nàng một mực há miệng ra Nhưng lại không giải thích rõ ràng được chuyện này Nhìn cái tạ lâm yên đằng đằng sát khí Bỗng nhiên hoàng khóc một tiếng Sát thực không phải nàng đấy vào lúc này phương hành lại uống một chén rượu Lắc đầu thở dài Là nàng uống nhiều quá trời loạn lên đầu trên Nên ta nghe được đấy Sư, sư huynh nghe đi mới không nói lung tung ở trước mặt người khác Câu nói ấy khiến cho khâu tiểu ngọc Như bắt được cộng cỏ cứu mạng Chỉ bà phương hải kêu lên Hóa ra ngươi hận ta như thế Ánh mắt của tạ Nam Uyên trở nên lạnh lẽo Nhưng giọng nói Vẫn chưa có nửa điểm băng lãnh Vậy thì còn đến tìm ta làm gì Về thái âm sơn đi Mội Mội chỉ nhất thời nói lời vô nghĩa Khâu Tiểu Ngọc khóc lóc kể lệ Nhưng tạ Nam Uyên chỉ hư lại một tiếng Cũng không nhìn nào Ta giết tên khốn kiếp này Khâu Tiểu Ngọc cảm thấy lòng tràn đầy kinh hoàng Tần Hận trưng hành hơn, bỗng nhiên đang quay đầu, nhấn một cái lên bàn ngọc muốn vọt lên, nhưng mà thân hình mới khẽ nhúc nhích, Tạ Lâm Nguyên đã rút cổ kiếm bên hông đặt trên vai của nàng. Hình như chu kiếm này có lực lượng nặng vạn cân, khiến Khâu Tiểu Ngọc phi thân lên, xu thế bị hóa giải, bị ép nằm ở trên bàn ngọc. "Còn chưa đủ mất mặt sao?" Giọng nói của Tạ Lâm Nguyên âm lãnh, khiến cho lòng của Khâu Tiểu Ngọc run lên, hoàn toàn không dám nói tiếp. <cười> việc riêng nói lúc không có ai, Hôm nay là tiệc rượu tẩy trần cho phương đạo hữu Đạo vô phường cũng im lặng Nhìn chuyện đột nhiên xảy ra Ban đầu mỗi bước đều có tính toán thật tốt Nhưng một lúc thực hiện tại Lại cảm giác khó khăn như thế này Chứ ngay cả một chén rượu cũng chưa được uống mà Trong bữa tiệc đã có hai lần cãi nhau rồi Chuyện này làm cho thiếu cung trù Thiên nhất cùng như hắn đấy Cũng cảm giác thế lòng tràn này bất đắc dĩ Hắn nhẹ giọng khuyên bảo Đồng thời trong lời nói cũng nhắc nhở tạ lâm uyên Lấy đại cục làm trọng Tạ Lâm Uyên chậm rãi gật đầu Thu cổ kiếm lại Quay đầu nhìn Phương Hành một mắt Nhàn nhạt, nhạt nói Xin chào, ngươi khỏe chưa? Khâu Tưởng Ngọc cũng bị sự tức giận của Tạ Lâm Uyên hù dọa Nên nhất thời không dám làm khó dễ Phương Hành Chỉ nhìn ánh mắt Vẫn khó tránh khỏi cha đầy hợp ý Còn Phương Hành thì cười hì hì Nhìn bọn họ hai cái Qua thật dáng vẻ không có tin, Không có phổi Làm cho người ta tức giận Phương Đạo Hiếu Tạ Sư Huynh Khâu Sư Bội Các vị đạo hiếu, khó khăn lắm mới có được một đêm trăng thanh gió mắt, thì cần gì phải tức giận. Nào, cùng uống một chén đi. Đạo vô phường vui vẻ rơi chén rượu lên mời. Phương hành khối đạo trận loạn, thế tạ lâm uyên và khâu trường vạc vẫn chưa bị mận mất mặt, khiến hắn không xem được náo nhiệt, nên cũng có chút thất vọng. Không còn cách nào khác, đành phải nâng chén uống rượu. Ngược lại hắn cũng muốn ở lại nhìn xem, cái tin mập mà mời hắn đi uống rượu, đến tột cùng là có ý gì. Hắn không hề cho rằng thiếu cung chủ thiên nhất cung đạo vô phương này là một người chân thành khách giáo. Hắn ta liên tục mời rượu, nói một chút về những sự tích truyền miệng của phương hành Tuy rằng trên mặt chúng tu sĩ xung quanh khó mà xóa đi được vẻ kiêng kỵ, khinh thường và các loại tâm tình phức tạp đối với phương hành nhưng dưới áp lực của đạo vô phương, họ cũng chỉ là có thể đơn chấn cộng ẩm có điều bầu không khí vẫn khó tránh khỏi có phần ngột ngạt. tâm từ chú tu sĩ phức tạp, chỉ có phương hành và đại kim ô là rất vui. Ăn, ăn uống uống Thì toàn lại tự chạm cốc một cái dáng vẻ tương đối hài lòng Không thể không nói tiết tiệc rượu của Thiên nhất cùng Lớn hơn so với Nam Triều Rượu ngon món lạ ăn rất nhiều Hai tên nhà quê ăn uống rất hài lòng Phương Đạo Hiếu Xin thứ cho ta nhiều chuyện hỏi một câu Lần này Đạo Hiếu đến Thần Châu Cũng là vì cầu Đạo mà tới sao Khi bầu không khí không còn căng thẳng Đạo Vô Phương lại cười tùm tìm Nhìn về phía Phương Hành mở miệng hỏi. Đến tiệc rượu này phương hành cũng rất nhanh Có tình cảm tốt đối với tên mập này Vì vậy không ngại mở miệng cười hì hì nói Cầu đạo kỳ dám ấy Tiểu ra chỉ biết kiếp đạo Lần này tới đây đã đi tìm vợ Chính là người đang ở trên thiên nhất cùng các người đấy Đạo vô phương nghe xong đời này Chỉ cười nhạt Còn tạ lâm uyên thì dùng ánh mắt bất thiện nhìn lại Đạo vô phương cười hỏi Nghe phương đạo hữu nói bình thản như thế Chẳng lẽ đã, đã sớm quan biết cùng với trường công chúa hay sao Phương Hành thuận tay chỉ một tên tu sĩ nói Cũng không phải Còn cũng lớn như tên kia rồi Tên tu sĩ bị Phương Hành chọc ái một cái Trong lòng rất là tức giận Nhưng chỉ biết giận mà không dám nói gì <cười> Phương Đạo hữu cứ nói đùa Đạo vô phương cười xòa Không tin lời Phương Hành nói Đúng là lúc trước lòng nữ bởi vì Theo đuổi thần Long Mà từng bị Long cung cho người truy sát Liều ly lì cung cũng bị hủy hoại ở trong một ngày Chuyện này đã truyền khắp thần châu Sở dĩ Thành Châu tâm cao khí ngạo, có vài phần kính trọng đối với lòng nữ, cũng bởi vậy vì nàng quyết giữ gìn phần trinh tiết này, tự nhiên hắn không tin lời nói bậy bạ của Phương Hành. Đương nhiên, một nguyên nhân khác chính là Phương Hành nói chuyện không có chút uy cù nào, nói thật nhưng người khác nghe tới lại như là nói bậy nói bạ. Dường như cảm giác uốn đã gần đủ rồi, đạo vô phương liền nhẹ giọng cười cười, vứt vứt tay. tôi Tớ, thị nữ, của với những tù sĩ hắn coi như là thiên lui, sai đâu đánh đó cùng nhau gật đầu. Sau đó im lặng không lên tiếng Lục tục đứng dậy Rời khỏi bữa tiệc Chỉ tuần mấy hơi thở thời gian Đạo đài lớn như vậy cũng chỉ còn lại hắn Tạ Lâm Uyên, Khâu tiểu Ngọc, Phương Hành Cùng Đại Kim Ô mà thôi Tiếng gió thổi trên nên đành lạnh Muốn động thù sao Phương Hành cùng Đại Kim Ô đếch nhau một cái Ngược lại cũng không chút sợ nào Nhưng xem ra là bọn hắn nghĩ nhiều rồi Đạo vô phương làm như không thấy mọi người rời tiệc Cười tùm tìm bước một tránh rượu tiếp tục nói Chúng ta là người tu hành, nói đơn giản là cầu danh, cầu đạo, cầu lập thân trí địa mà thôi. Nếu bàn về cầu danh, phương đạo hữu đã vàng danh Nam Kiêng, ngay cả tu sĩ thần châu chúng ta cũng nghe thấy, trong tim ta rất bội phục, có thể coi là thỏa mãn. Đến thần châu ta, chẳng qua là cầu đạo cùng cầu nuôi lập thân, người tu hành không tiến ắt lùi. Những người đang ngồi ở đây, đều được coi là thiên tài trong lớp trẻ, có chút thành danh. Thế nhưng một khi tiến độ tu hành bị đình trẻ, Mấy chục năm sau tiến hành tranh đấu thiên kiêu Cùng với thế hệ Sẽ rơi vào thế yếu Nếu trăm năm không đột phá Thì về sau sẽ bị bọn tiểu bối đoạt đi danh tiếng Mấy trăm năm vẫn không đột phá Vậy sẽ phai mờ Mất đi đại vận khí Nếu muốn duy trì tiến cảnh tăng nhanh như gió Phải có tài nguyên và không thể thiếu người trong đồng đạo nâng đỡ Con đường tu hành nhiều gian nan vất vả Ngay cả tán tu như là cô hồn dã quỷ cũng vậy Họ đều biết dựa vào nhau mà sống huống chỉ những người như chúng ta tăng nghĩ nếu phương đạo hữu đến rồi thần châu chắc chắn cũng rõ ràng điểm này, chính nghĩa thì được ủng hộ, bất nghĩa thì có khăn. nếu không phải vậy mà là một thân một mình thì đừng nói là không người trợ giúp, ngay cả tu hành cũng cảm thấy vô vị. bốn năm trước có không ít người đi tới thần châu cầu đạo, tư chất cũng không tồi nhưng chỉ tỏa sáng một chút rồi sau đó cuối cùng chỉ là hòn đá ném xuống giếng hiện ra gợ sóng do nhỏ mà thôi. chắc hẳn phương đạo hữu cũng nghe qua chuyện này nhưng đạo hữu đã từng nghĩ tới. Vì sao lại xảy ra chuyện này chứ Phương Hành nghe cái tin mập mạp cầm chén rượu Không nhanh không chậm nói xong Thì nhớ mày Đây là do hắn uống nhiều quá sao Phương Hành quay đầu hỏi kim, nhỏ kim ô Đại kim ô ném một quà vào miệng Thì thầm Hắn ta nói gì ta còn nghe không hiểu Phương Hành cũng gật gật đầu nói Ta cũng chẳng hiểu Tiếp tục nghe hắn nói vậy Đạo vô phương nghe được mấy câu đối thoại này Đầu liền to ra Không ngờ mình nói một thôi một hồi như vậy Mà hai cái tên này không hiểu chút nào Bỗng nhiên hắn có một loại cảm giác Đàn gầy tay trông Hắn đang muốn sắp xếp lại từ ngữ nói tiếp Thì Tạ Lâm Uyên lại ngắt lời hắn Ánh mắt của Tạ Lâm Uyên nghiêm túc Đến mức đáng sợ Nhìn về phía phương hành Không nên giả ngây giả ngô Người tu hành không có kẻ ngu si Người có thể đi tới bước này Càng không thể là kẻ đần Nếu người nói là nghe không hiểu chúng ta nói gì Đó mới là chuyện cười lớn Bây giờ ta liền nói rõ ràng cho người nghe lần này trưởng công chúa thương nên hải kém rẻ ta dưới tình thế bắt buộc nói tới chỗ này hắn lại chừng mắt nhìn khâu trường ngọc một cái để tránh nàng xen vào quả nhiên khâu trường ngọc không dám nói lời nào chỉ cúi đầu thấp xuống muốn khóc lúc này hắn ta mới tiếp tục nói việc này cũng không phải là chủ ý một mình tạo mẫu ta đã nhận được sự giúp đỡ của trưởng lão phù khí đạo tình thế bắt buộc nếu người chịu lưu một bước không gây thêm phiền phức cho ta hoặc trong lần kén rẻ này giúp ta một tay chắc chắn tạo mẫu sẽ cảm Nhiều người không biết phân biệt <cười> Muốn đặt chân ở Thần Châu Không phải là chuyện đơn giản như vậy đâu Người suy nghĩ kỹ một chút Rồi lại đến nói chuyện Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đang trong sân Đầu trầm mặt lại Bầu không khí cũng trở nên hương trọng Ban đầu lời nói có ba phần dàng dài Nội dung xoay quanh tiệc rượu Nên làm cho tạ Lâm Uyên thiếu thêm nhẫn Sau đó mới biến thành lời nói trở mặt Giữa hai bên có cảm giác nói thêm một lời Không hợp Liền rút đào khều chiến Ngón tay dài nhỏ của khâu tiều ngọc Đã đặt ở trên túi chức vật bên hông Một thần lồng vũ của đại kim ô Cũng sáng lên mấy phần Ngay cả đạo vô vương, vương cũng không còn cách nào khác Xòa xòa cái trắng Người có thể cho ta chỗ tốt gì Chẳng ai nghĩ tới Phương Hành im lặng nửa ngày Bỗng nhiên lại nói ra một câu như vậy Khâu Tiểu ngọc và đạo vô phương Thoáng thờ vào nhẹ nhõm Nhưng ánh mắt nhìn về phía phương Hành Lại nhiều hơn mấy phần cân nhắc Ngay cả tạ lâm Uyên cũng cảm giác thấy hơi bất ngờ Hắn ta cười lại một tiếng, mở miệng nói Nếu như ngươi cầu đạo kinh Trên tay ta có một quyền đạo kinh Quyền đạo kinh này do ta đoạt được Từ toàn tích của một đại môn phái Ta có thể đưa cho ngươi Tu luyện theo đạo kinh có thể tu thành Nguyên Anh Pháp tướng Còn hơn ngươi phải tự mỏ mẫm Nếu cầu Pháp bảo Ta cũng có thể có một tấm hạ đồ Bên trong phong ấn một con sông lớn tên là vu Đồ Có thể coi nó là thần khí Ta tặng cho ngươi Kết hợp cùng với Thủy Pháp ngươi tu luyện Chá như hồ mọc thêm cánh. Nếu cầu tài, ta có thể cho người ba ngàn lượng linh tinh. Đây là số lượng mà một trăm năm, người cũng không kiếm được nhiều như thế. Nếu cầu số lập thân tri địa, ta chỉ đợi đệ tử chân truyền của Bắc Tam Đạo, Phù Khí Đạo, Thần Châu, dẫn người tiến vào sư môn, bái vào sư, nhập môn sách đệ tử nội môn, có thể trở thành chân truyền hay không, còn phải chăm tư chất cùng bản lĩnh của người. Mỗi khi hắn ta nói một câu, con mắt của phương hành lại sáng lên một phần không nhìn được người khác nhìn về phía tạ lâm liền khâu tiểu ngọc thấy dáng dấp quán như vậy cho rằng tên nhà quê này đã bị điều kiện của tạ thu hinh làm cho kinh sợ nên lại tỏ ra vẻ xem thường đương nhiên phương hành đã cũng thực sự kinh ngạc tuy hắn không ít người thân nhưng vừa nghe thấy người khác muốn mang vô số thứ tốt đối cho mình thì trong lòng có chút thương phấn nói thực với trí thông minh quán đừng nói lời cùng đạo vô phương đã vô cùng rõ ràng cho dù đức trước chưa tới tể thiệu Hắn cũng đoán được tâm tư của đám kia rồi. Đạo lý đường long không gấp địa đầu xà, đã sớm truyền khắp giang hồ rồi. Thời điểm chưa đặt chân vào đạo môn, hắn đã biết rồi. Đại lâu như vậy không phải là chờ đối phương đàng hoàng đưa đến cho mình sao? Nhưng đám kia thì không có tầm nhìn. Dám dối càng nhằn hơn càng nửa ngày. Cuối cùng, chuyện này tới chuyện khác cũng không đề cập tới. Cuối cùng còn phải để cho phương hành đại ra, tự mình mở miệng hỏi ra. Thực sự không phải là hiểu chuyện. Đương nhiên, hắn không nghĩ tới điều kiện tạ lâm yên đưa ra Lại cao như vậy Nếu là phương hành 4 năm trước Lúc chưa tiến nhập huyền vực Một món tiền nhỏ như vậy Cũng có thể khiến cho hắn hưng phấn đến chết Bây giờ cũng bởi vì Yêu mà gạt hái được không ít thứ tốt So với điều kiện tạ lâm Uyên đưa ra Tốt hơn rất nhiều Giống như là hắn đã nắm chắc ở trong bụng Nên lúc này mới có thể nhẫn nhịn không thể hiện ra Nhưng ánh mắt vẫn cố tỏ về tỏa sáng Một bộ dục dịch Đây là bản tính không đổi đập nhưng hắn, cô nén không lên tiếng. hắn biết tên kia không phải là kẻ ngu si. mộc đầu nhân đã nói như vậy, khẳng định còn có đoạn sau. quả nhiên khi tạ lâm uyên nhìn lướt qua phản ứng quán, đã cho rằng phản ứng quán giống như lúc với đám người đến từ nam chiêm bốn năm trước. nhất là hắn ta cười gằn, không ngớt, tự nghĩ đã nắm được mạch máu của phương hành. tiếp theo lại nhàn nhạt nói. càng quan trọng hơn, chính là người có thể để ta và thiếu cung chủ đều nợ ngươi một món nợ ân tình. Tại thần châu bắc vực ân tình của hai người chúng ta rất giá trị, đủ để người thăng bằng căn nguyên. Nhưng thiên hạ không có đạo lý ăn không. Nếu như người muốn lấy được những thứ ta tặng, thì tốt nhất nên lấy ra chút thành ý. Được, người muốn thành ý gì, ta sẽ cho người hai cân. Phương Hành vui vẻ đáp ứng, làm cho Tạ Lâm Uyên bị nhẹn học Sau khi ngừng lại một chút, lại tiếp tục nói: Lần này trưởng công chúa của Thương Lan Hải kén rể, ta dưới tình thế bắt buộc nhưng vẫn có hai người có phần vững tay vững chân, đó là khổ hải kiếm tu vân độc thiên tài phù đạo văn của văn gia cự dương thành văn diệt nho. đây đều là đối thủ khó dầy dừa, một mình bọn hắn cũng không phải đối thủ của ta. nhưng đến lúc đó muốn liên tục đánh bại hai người này sẽ có chút khó khăn. lúc này cần ngươi tương trợ, nếu ngươi có thể đáp ứng lúc tranh đấu trên võ đài giúp ta quấn lấy một người chờ đại siêu của ta thành công chỗ tốt của ngươi sẽ ít sau. sau khi giải thích xong. Hành mắt chăm chú quán nhìn sang phía Phương Hành, hả? Lùi về sau nửa bước không nói, lại còn muốn ta giúp hắn cướp vợ của ta. Phương Hành trực tiếp ngây giải dáng dấp có chút khó xử, không nghĩ tới cái tên họ Tạ này cũng không có ngu, lại còn muốn nắm giúp đỡ. Ngay cả Đại Kiêm Ngô cũng ngửa ngáp nhìn Phương Hành, một bộ muốn cười lại không thể cười. nó biết lúc vừa bắt đầu, Phương Hành đã ôm ý nghĩ bảy người tới, những chuyện này lại sẽ biến thành tự bê đá đập vào chân mình rồi. Ánh mắt nó ngó nghiêng khắp nơi Tìm kiếm đường lui Vạn nhất có đánh nhau Thì nó cũng chuẩn bị tốt tâm lý Nhưng ngay cả nó cũng không nghĩ tới Phương Hành xứng sở một đát Lại nói ra một câu như vậy Có thể đưa chỗ tốt trước không Đại kỳ mô Bỗng phun ra một ngụm rượu Mà trên mặt của tạ Lâm Uyên, Thì ấy lên một nụ cười gần Cánh tay vẫn luôn để trên cổ kiếm Thả lỏng ra Khâu tiểu ngọc Một mặt ghét bò Đạo vô phương thì cười ha ha, ngửa đầu uống cạn một chén, bộ dáng rất thoải mái. <cười> tu sĩ nằm chiêm có cốt cười. Tạ Lâm Uyên cười lạnh trong lòng một tiếng, nhàn nhạt, nhạt nói: trước tiền, có thể cho ngươi một nửa." Phương hành vô đổi, đã xong, thế có phải lập khế ước không? Đám người Tạ Lâm Uyên nghe xong, nụ cười càng đậm hơn. Đại Kim Ô thì không nhịn được, hướng về phía Phương hành truyền âm: "Tiểu thổ phỉ, ngươi là muốn bán vợ sao?" Phương Hành truyền âm trả lời, thu tiền rồi không giao hàng thì gọi là lừa gạt đấy. Đại Kim O không nói gì. Vậy sao ngươi còn muốn lập khế ước? Phương Hành nói, <cười> tiểu gia lập khế ước có 102 Đại Kim O hơi run lên, lại nghĩ tới tên Tiểu Vương Bát Đà này, từng nói lúc trước hắn trút cơ có một đạo sát đinh súng ngựa, cho nên có một phần thần thông, trời sinh độc nhất vô nhị ở trên thế gian, cái kia chính là lúc ký kết khế ước có thể che đại đối phương. Nhìn lên khế ước đã lập, trên thực tế, giấm cũng không có, hoàn toàn là giả dối. Lúc trước hắn đã từng dùng phương pháp kia lừa gạt một thạch quy bí ẩn rồi. Đương nhiên đám người tạ lâm nguyên không biết việc này. Thì hắn chủ động đưa ra yêu cầu lập khế ước, thì trong lòng càng thêm tin tưởng. Tất cả đều cảm giác chuyện hôm nay xem như là thông thuận. Tên tuổi tiểu ma đầu Nam Chiêm mà như vậy, trên thực tế cũng không đáng nhắc tới. Tất cả đã yên tâm. Tạ lâm uyên trực tiếp vất tay nói không cần trong lòng tựa ý phương hành không dám lừa hắn. tại đương trường chém ra một cái túi chữ vật, phương hành cười hiếp mắt tiếp nhận. bầu không khí trong sân lập tức hòa hoãn không ít. ngay cả tạ lâm uyên cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt. một tay kính phương hành một chén. những người vừa rồi cố ý rời đi, cho bọn họ có không gian trao đổi cũng quay trở về rồi. thế bọn họ đạt thành hòa thuận. ngay cả gương mặt cũng thay đổi, thì bọn họ đối với phương hành cũng thân thiện lên. tất cả dồn dập đứng dậy chút rượu, giống như là coi hắn là người nhà vậy. Chỉ có ánh mắt của Khâu Tiểu Ngọc nhìn Phương Hành Xem như là xem thường Có điều nào bị tạ lâm uyên trừng mắt Nên không dám ghi chuyện Khó có dịp gặp được người nhiệt tình như Phương Đạo Hữu đây Nhất định hôm nay phải không say không nghỉ Đạo vô Phương lại uống một chén rượu cười nói Có trăng thành rõ mát Lại thêm rượu ngon món ngon Cộng thêm bạn tốt như Phương Đạo Hữu Làm sao có thể mất hướng được <cười> Phương Đạo Hiễu chấp tay Nhường ra một phần nhân duyên ngược lại là thua thiệt nhưng không có sao bổn điện diệt hoa trên gấm tặng thêm cho người mấy vị mỹ nhân người đâu mời dẫu âm tiên tử ra vì bọn ta giúp vui nghe hắn nói chuyện trường lão chấp sự vẫn đứng ở sau lưng hắn liền vỗ tay một cái nhất thời nhìn thấy bên dưới ngọn núi có hai hàng nữ tử cầm nhạc khí trong tay đón gió bay lên như là tiên nữ ở trên trời cơ thể uyển chuyển mười phần đạo khí mỗi chân đạp lên ngọn cây vô cùng đều đặn theo gió mà tới thực sự là đẹp đến mức không thể nói ra được. Trên đường bay lượn, đã lấy ra nhạc khí, chỉ nghe tiếng âm trầm bổng. À, có thể ngủ. Con người phương hành trận đường, phát ra ánh sáng gian tảo, cực kỳ hưng phấn. Trước đây ở Quỷ Yên Cốc, hắn đạm mộc, cũng muốn đánh đến thành đâu trong thành tiêu tiễn như nước. Khi đó hắn còn nhỏ tuổi, cứ thúc thúc không chịu bằng hắn đi theo, sau khi bước chân vào con đường tu hành, bận bịu đánh cướp cùng chạy trốn, mỗi ngày đều tốn thời gian Khiến trong bộng tưởng này mãi vẫn không thể thực hiện được. Không biết tới hôm nay, Thần Châu đã có cơ hội thực hiện bộng tưởng này một lần. Chuyện này khiến hắn cười không ngậm được mồ. <cười> Nếu Phương Đạo Hữu đã yêu thích, đều có thể thu vào trong phòng. Đạo vô Phương cười hà hà, Ánh mắt cực kỳ trêu tức, Dường như nơi sâu xa, Chặt có một tiếng nham hiểm, Không dễ dàng phát giác. Nhưng Phương Hành cũng không có đói hoài từ hắn rồi. Có mắt chăm chú nhìn đám tiên tử giáng giáp như một phần tâm nguyện đã được hoàn thành. Những vị tiên tử này tổng cộng có 8 người, trên người đều có tu vi, tuy rằng không cao lắm nhưng vẫn là chút cơ trung kỳ. Tuổi tác cũng không lớn, đặt ở trong môn phổ thông ở Nam Chiêm thì cũng có thể nói là nhân vật nhất đẳng, nhưng đặt tại Thần Châu lại chỉ là ca kỹ cho người ta thưởng ngoạn. Có tu vi kéo đàn làm dây cung nhẹ nhàng ngũ lên càng có tư vị, làm cho phương hành mở mang tầm mắt. Vương Bắc giai nhiều mỹ nữ, thế mà. Ngay khi phương hành cười rất hài lòng Dưới chân núi lại có một cái âm thanh Vinh động vàng liền Rượu <cười> âm tiên tử đã tới Đứng đầu hồng trăng Cầm kỹ vô song Giọng hát say lòng người Hay. Thiếu công trụ thật sự là chịu bỏ vốn lớn nhỉ? Phải biết rằng rượu âm tiên tử Không phải là người bình thường có thể mời đâu Chúng tù sĩ nghe tiếng đàn Nhìn thấy dưới núi có một bóng trắng lướt tới Thì đều dung đổi đắc ý Ánh mắt xì mê Mà lúc này Phương Hành cũng ngần ngơ quay đầu đi Ánh mắt đờ đẫn, chém rượu trong tay Cũng đã bị nghiệt Dưới chân núi Có một bóng người mặc quần áo trắng Nhẹ nhàng bay tới Đương nhiên, đó là một cô gái trẻ khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp Tù vì cũng cao nhất Ở trong chúng nữ, Vậy mà đã đạt tiết cảnh dưới nửa bước kim đàn Trong tay nàng cầm một cây đàn ngọc Một bên rút tới như là tiên tử Một bên nhẹ nhàng gảy dây đàn Giọng hát truyền cảm lại có chút bi thương Khiến cho mọi người xúc động Quần áo trắng nặng mặc ở trên người Là một loại quần áo được chế tạo đặc biệt Mỏng như cánh ve Cặp váy bay bay Lộ ra một cái quần ngắn Một đôi chân ở dưới ánh trăng trắng như là ngà voi tản ra ánh sáng mềm mại Nhẹ nhàng đạp lên mây khói Đi vào trên không Sau đó ngồi xếp bằng ở trên mây Chậm rãi hạ xuống Tám vị tiên nữ ở phía dưới nhảy múa Ở bên nàng đẹp như là mộng huyến Tiếng đàn ca như oán, khuấy động tâm hồn, đánh vào nội tâm người nghe, người nghe đoạn từng khúc rồi. Lúc này phương hành như ngây dại, chén rượu trong tay nghiêng mất một nửa, kinh ngạc nhìn cô gái kia. Lúc này đại kim mô không nói chuyện, con người trợn tròn lên như lời gặp ma. <cười> Đồ nhạc quê. Sự ghét bỏ trong đôi mắt của khâu tiểu ngọc, có như là tràn ra ngoài, nàng nghiêng đầu đi chỗ khác không thèm nhìn cho hắn. Còn tạ lâm uyên, thì cục bắt xuống uống rượu, tỏ vẻ hững hở. Vương đạo hiếu, vị này chính là diệu âm tiên tử đứng đầu hồng trang lâu, cũng đàn ca nữ đứng đầu thần châu bắc vực, không biết có bao nhiêu công tử của đại tông môn, thế già xếp hàng muốn thấy mặt nàng một lần mà không được. Lần này ta mời nàng tới đây trợ hứng, cũng là phải trả một cái giá rất cao. <cười> Hai thanh cổ kiếm hào hặng, một món cổ khí 300 lượng linh tinh, cứ như vậy bay ra ngoài, thành ý này đã đủ rồi chứ Đạo vô phương thẫn mắt của phương hành. Rời khỏi rượu âm tiên tử Trong một cái nhé mắt Bèn trêu chảo nói Đủ rồi giờ như lúc này Phương Hành mới phản ứng lại Chậm rãi rót nút rượu ở trong chén vào miệng Nhẹ nhàng trả lời <cười> Phương Đạo Hiểu thỏa mãn là tốt rồi Đạo vô phương bắt đầu cười lớn Ta nói đủ rồi Bỗng nhiên giọng nói Phương Hành vang lên Dần như ẩn chưa tức giận Hả Đạo vô phương run run Quay đầu nhìn về phía hắn Khâu tiểu ngọc cùng với tạ Lâm Nguyên cũng nhìn lại Khẽ nhú mày, không biết hắn đổi đến cái gì đó Đại kim mô thì cầm một chén rượu trên bát Rót vào miệng, thở ra một cái ca kĩ trong sân Cũng ngỡ ngùng ngừng múa Chỉ có tiếng đàn vẫn nhẹ nhàng vang lên Lão tử nói đủ rồi Người không nghe thấy sao Bỗng nhiên phân hành hét lớn Thân hình rá lên Trong nháy mắt Năm ngón tay mờ rộng Như một cái kim sắt nắm chặt cái cổ trắng như ngà voi Của rượu âm tiên tử Thế đi quá mạnh lại đánh thẳng đến chỗ rượu âm tiên tử khiến nàng rơi vào trong kinh hồn. Thằng nến bay tới mặt kinh hồn, sau đó hắn dùng một tay sát cô nàng ngâm vào trong nước hồ lạnh lẽo mới dừng lại. Ti ti. Tám cô gái kinh hãi, vậy mà có người rút phi kiếm ra muốn cứu viện, nhưng dào một tiếng, chẳng biết từ lúc nào đại kim ô đã hắn trước người các nàng, chỉ đơn giản là quét cánh qua. Tám của gái cầm phi kiếm đều bị chấn bay ra ngoài, ánh mắt sắc lạnh quét qua các nàng một cái nói: Ai tới giết người đó? đến cùng thì giải ra chuyện gì? hắn định cơn điên gì vậy? Đạo vô phương cùng với tạ lâm uyên tất cả mọi người dừng uống giữa hai nàng đôi mày ẩn chứa sự tức giận đại kim mô chỉ nhàn nhạt, nhạt lườm bọn hắn và nói tốt nhất các ngươi cầu nguyện chuyện này không phải là các ngươi sắp xếp đi nó ngừng lại một chút nói nếu không phải vậy thì các ngươi sẽ chết rất thê thảm